Các bạn đang nghe truyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi kỹ tính giả cùng đến với phần tiếp theo tiêu thuyết gián bài lịch nữa của tác giả Vũ Dương Tiên Lý. luôn chào phòng. Phòng đặt đầy máy thu phát vô tuyến điện và điện thoại. Bốn nhân viên, tất cả đều là quân nhân của liên binh phòng vệ, đứng lên chào. Cho tôi liên lạc với tướng Hùng Giang Cao. Nhu Bảo. Máy phát siêu tần số nhấp nháy đều. "Dù đây, chào ông cố vấn." "Chào đây, xin nghe chỉ thị." "Không có chỉ thị gì. Tôi cùng đại tá Nguyễn Thành Luân kiểm tra hệ thống thông tin thôi. Tốt lắm, nghe rõ lắm. Chào thiếu tướng. Chúc sức khỏe ông cố vấn và đại tá. Mặc Nhu thoăn nét thỏa mãn. Cho tôi đại tá Bùi Dĩnh Đạm. Cố quyển lặp lại, Nhu gọi Nguyễn Khánh lần Playco, gọi Nguyễn Văn Thiệu ở Củ Chi, gọi Tôn Thất Dính, Huỳnh Hữu Hiền, gọi cả Nguyễn Cao Kỳ, gọi Lê Quang Tung và Hồ Tấn Quyền. Đầu cũng rầm rắp, hai đường dây chạy thẳng đài phát thanh quốc gia chào quân đội. riêng tại đây một đài phát thanh bỏ túi công suất hàng ngàn quát. hôm nay chịu được bơm tấn, dù bảo lưng khi họ theo bậc thang trở lên. anh có đặt đường dây thẳng cho sứ quán mỹ không? lưng chợt hỏi, chưa, mà cần không? cần, tôi nghĩ là cần. Nội sáng nay sẽ có đường dây đó. Hai người thả bích bộ quanh dinh, khoảng trời bên ngoài quá cao rộng, lưng so sánh với căn hầm. Thế là chế độ cô định diệm bằng lòng một căn hầm dậy chục thước vuông, trong khi họ từng làm chủ cả 170.000 cây số vuông và tham vọng làm chủ 340.000 cây số vuông của cả nước Việt Nam. Anh bỗng nhớ phạm công tắc Giáo chủ đòi những 40 cây số trung kia Hai người gặp Diệm Cũng đang thả bạch bộ Chú Nhu đưa lưng xem căn hầm chưa Đẹp, chắc tiện hỷ Họ định dùng căn phòng làm gì lưng lại bỗng nhớ Hitler Vào những ngày cuối cùng Và cách đây vài tháng lưng đọc một tin trên báo Một thợ may đường Lê Thánh Tông Bị đâm chết giữa đêm thì chung đối chuyên với anh, người thở mai tình cờ thấy người ta chở đất lên các xe tải. Anh ta không thể sống, có lẽ là tinh thiêu dệt. Theo quan sát của Luân, hầm không có lối thông ra ngoài. Một hầm cố thủ hơn là hầm tẩu thoát. Mỹ đào hố dưới chân ông Diệm. Bố sinh ịt quyết, chúng ta nước Mỹ sẽ phải hậu thuẫn cho một cuộc đảo chính quân sự ở Sài Gòn để chấm dứt chế độ thối nát mà sự kéo dài của nó đồng nghĩa với sự tiêu tốn đô la lẫn uy tín của nước Mỹ một cách ngu xuẩn. Hãy đào hố dưới chân chiên Tổng thống hoàn toàn mất cảm giác về tất cả những gì xảy ra quanh ông ta. Nếu có một người hùng Washington Boss, rốt cuộc Nước Mỹ vẫn phải trở lại ngón sở trường của mình là dùng một hoặc một số tướng nào đó trong quân đội Việt Nam để hạ bệ ông Diệm. Hẳn ông Dian Rus sẵn sàng hỗ trợ ít nhất về tinh thần cho một cú đấm như vậy. Công việc của người hùng Nam Việt sẽ đơn giản vô cùng so với một số người hùng mà Mỹ dựng ở Nam Mỹ bởi dân chúng đang căm ghét đến độ có thể xé thịt ông Diệm. Đồng thời, một số nhà sư khét tiếng chống cộng cùng một số bộ hạ của họ trong các trường đại học nắm chặt xu hướng này, không để có kẻ hở cho cộng sản lợi dụng. Uy tín qua Kỳ sẽ lên cao. Newquist. Hạ bệ ông Diệm lúc này là nâng cao uy tín của tổng thống Kennedy và qua Kỳ, những người cứu rỗi Nam Việt, thoát ách cai trị cấm kiết của một chế độ trở thành thù địch của nhân dân. Nhưng liệu rằng, hạ bệ ông Diệm, công cuộc chống cộng đạt hiệu quả cao hơn không? Còn có ý kiến phân dân và có lẽ người phân dân hơn cả là tổng thống Kennedy. Báo cáo mật, người nhận, Cố dấn cô Định Chu, tổng thống Kennedy vừa họp với ngoại trưởng Dan Rusk và hai thượng nghị sĩ Chert và Fulbright. Sức ép của Bộ Ngoại giao trà thượng diễn mạnh đòi Kennedy lật đổ tổng thống ta. Thái độ của đại sứ Bủ hội rất bất lợi cho chính phủ ta. Trong số nhân vật Mỹ thù địch Việt Nam Cộng hòa đáng kể hơn hết là Joker Hisman, Avril Harriman, V. M. Catenbura. Người sao chất này là giám đốc Việt Nam chủ tại Bộ Ngoại giao. Trước đây là sĩ quan tình báo OSS đã từng chính liếu cho bọn phiến loại chống ta năm 1955. Ký Hạ Như Chi Đài Tiếng Nốt Hoa Kỳ Bụi Tiếng Chiệt Nhờ bán mua chùm một chai whisky tại B.S. Điện mực, Nơi nhận Các tỉnh trưởng Đài Tiếng Nốt Hoa Kỳ vừa phổ biến ám hiệu cho bọn phản loạn hành động phá rối an ninh quốc gia. Liệu các tỉnh trưởng A. Theo dõi chặt chẽ tình hình các thế lực từ trước đã có dấu hiệu bất mãn, đặc biệt là các nhà sư. B. Theo dõi động tĩnh các đơn vị quân đội, kể cả quân của dùng chiến thuật và tổng trừ bị trú đóng tại địa phương, nhất là sự đi lại của các tướng. Trong đó, hệ tướng Nguyễn Hữu Có đến đâu thì phải giám sát và báo cáo ngay. Quy động các hiệp hội, thân hào, gửi điện công khai ủng hộ Tổng thống, cách án chính phủ Hoa Kỳ, suối dục đảo chính và cảnh cáo các thế lực tay sai ngoại bang. Về, theo dõi các hoạt động của diệt cộng về quân sự và chính trị. Điện này chỉ tỉnh trưởng nhận và thi hành. Ký Ngô Đình Du Những triệu chứng Helen Fanfani Financial Affairs Tôi học bậc tiểu học ở Sài Gòn Bài giảng nhập môn về triệu chứng các bệnh. Tôi nhớ đoạn tóm tắt bệnh thương hàn như sau: đau đầu, nhức mỏi, rối loạn đường tiêu hóa. Chี้ độ Sài Gòn đang có các triệu chứng của một bệnh có lẽ nguy hiểm hơn thương hàn. Điều đặc biệt là con bệnh cố gắng để cho tất cả loại vi trùng thêm sức mạnh, phá hủy cơ thể. Đồng thời các thầy thuốc thi nhau cho các loại và liều lượng thuốc trái ngược nhau. Hình như không có gì con bệnh, hoặc có gì con bệnh nhưng không nhằm cứu chữa. Ngày 26 tháng 10, tôi có mặt trong buổi tổng thống Ngô Đình Diệm tiếp các đoàn thể dân chúng Việt Nam. Tôi đã giữ nhiều lần tiếp khách nhân lễ quốc khánh này. Không khí năm nay buồn tẻ, và ông Diệm không còn thói quen thịnh nộ khi một cái gì trái ý ông xảy ra. Một bộ trưởng cài nút áo cẩu thả. Nếu trước kia Sẽ là cái cớ để ông lên lớp Ông thậm chí không chú ý đến lễ phục của chính ông Trước giờ tiếp khách, độ 5 phút Tôi gặp ông lửng thửng ngoài giường Trong bộ quần áo màu xám nhạt tay chống cậy, đội mũ lên Giống như ông đi thăm dinh Điền Xăm sôi mấy hòn non bộ nhỏ vừa đáp song Một loạt tướng lĩnh chào chào ông Ông hững hờ bắt tay họ Và hoàn toàn lơ đảnh Khi tướng tôn thất đính Đi giật lùi ra cửa Cứ chỉ mà ông rất thích trước kia Sau khi nghe các lời chúc tụng Rõ ràng Ông không nghe Ông nói giọng cực kỳ ai oán Chế độ này tuy có nhiều khuyết điểm song còn hơn nhiều chế độ khác Người ta chê là độc tài Nhưng tôi ngại Sẽ không cần những thứ độc tài khủng khiếp hơn với các chị đại biểu cho hội đoàn Tôi nói rõ, tôi tiến thì theo tôi, tôi lùi thì bắn tôi, tôi chết thì trả thù cho tôi. Tổng thống Diệm nói bấy nhiêu, một vài bà sụt sịt khóc. Ông nhắc câu nói của một người Âu xưa, nhưng hình như ông nhập thân vào nó. Buổi tiếp khách quốc hội diễn ra độ nửa giờ. Tôi xuống thềm thì gặp ông Nhu. Ông chào tôi, tôi kinh ngạc. Ông gầy sọp nét mặt cháy sệ và đen sạm trong già hẳn bỗng nhiên tất cả gợi cho tôi nhớ bức ảnh to đăng trong số Paris Match tháng 7 năm 1958 vua Faykhan của xứ Iraq bị lực lượng đảo chính giết trong cảnh chàng son một nhà ngoại giao yêu cầu giấu tên bảo tôi một số tướng lĩnh Nam Việt muốn lật đổ ông Diệm Nhưng Bộ Ngoại giao Qua Kỳ trả lời lửng lờ Qua Kỳ không xúi chục đảo chính sẽ không ngăn cản sự thay đổi chính phủ và sẽ không từ chối viện trợ kinh tế và quân sự cho chế độ mới nếu nó tỏ ra khả năng tăng cường hiệu quả nỗ lực quân sự đảm bảo được dân chúng hậu thuẫn để chiến thắng cộng sản Thật ra câu trả lời chẳng lửng lờ chút nào nó cho thấy miễn nhiên hẳn về giải pháp thanh toán chế độ ông Diệm sau gần 10 năm cho dự mãi. Tổng thống Mỹ về giặt. Ông ngại hậu quả việc thay Diệm không sáng sủa. Chính Tổng thống Mỹ, đích thân yêu cầu tờ New York Times, gọi Halberstam, phóng viên thường trú ở Sài Gòn, về Mỹ vì ông này nói nhiều đến sự chính liếu của Mỹ ở Việt Nam. Điều Kennedy rất muốn tránh Từ sau chủ chỉnh con heo ở Cuba thất bại. Tuy nhiên, chắc chắn Tổng thống Mỹ đang bị thuyết phục. Ông Diệm hiểu hơn ai hết điều đó, và tử ông đã là một triệu chứng của biến cố, mà mọi người có thể đếm được theo dòng quay của kim đồng hồ. Điện mật, gửi Ngoại trưởng Demdros, mọi cái xấu có thể xảy ra, nhưng sẽ không thể xấu hơn tình hình mà chúng ta đang chứng kiến. Ký Cao Bót Lót, Lương đang ăn sáng, anh sắp cùng du tiếp phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc, thì hai người khách không hẹn cùng đến, thiếu tướng Lâm và trung tá Nguyễn Thành Động. Các anh ăn sáng chưa? Lương hỏi, và anh biết liền họ chưa ăn. Chung và chị Sáu, mấy phút sau đã bày phần ăn cơm trứng, thịt nguội cho hai người, Động ăn ngấu nghiến. Anh trời bấn tre từ 4 giờ sáng. Đấy quá kỳ bật đèn xanh rồi." Đổng nói khi ba người uống cà phê ở phòng khách. "Anh có cách gì bàn với Nhu, giao tôi chỉ quy liên binh phòng giải không?" Thước Tấn Lâm đặt thẳng vấn đề, lườm lắc đầu. "Làm sao việc đó xảy ra được?" Nhu Tinh Lê Quang Tung dạ rất nghi anh. "Thật là chó đẻ." Lúc này mà chỉ có hai tay không? Lâm bực dọc Tôi không chế bánh tre không khó Sông chỉ là một tỉnh Tôi không thích giấy máu ăn phần Mà muốn làm cái gì gian dội hơn Thằng Phụng cũng chỉ được Mấy tiểu đoàn ở kiến tường Tôi gợi ý thằng Lê Khánh Nghĩa Nó chết nhát, bảo đợi cái đã Động sôi sụp Đại tá biết thằng thiếu ý tên tường không? Lâm hỏi Biết Thằng đó là cái chó gì Mà nó sọc vô nhà tôi Bảo tôi hợp tác Và hợp tác để khử Ngô Đình Du Tôi mà thèm khử Ngô Đình Du Tôi muốn tóm cổ nó giao cho an ninh Xong nghỉ chẳng chạy giúp thêm cho bọn bồi biết Thiếu tướng quan hệ với Tôn Tất đến ra sao? Luân hỏi Không quan hệ Lâm lắc đầu ngoài ngoại Không chơi với bọn điếm Luân nhìn hai người một lúc Theo tôi đều cần đối với mọi người Có ý muốn tốt vào lúc này Thì nên nghĩ xem Nếu một sự kiện lớn xảy ra xong rồi Có thể làm gì Và làm với cái gì Lúc bây giờ Chính những người có ý muốn tốt Mới thật sự làm chủ công việc Hiện nay không phải lúc Đống khóc đồng ý ra mặt Bây giờ châu rìa sẽ châu rìa suốt đời Thiếu tương lâm trái lại gật đầu Tôi phục đại tá Đúng tình thế là rối trối như kênh hẹ Đôi khi dài đơn vị cũng có thể nổi đình nổi đám, Hạ diễm hết. các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mc iz, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. còn là chuyện bí mật, ngoài quán hủ tiếu, người ta cũng bàn. nhưng sao diễm? đúng. thái độ của thiếu tướng lâm giúp nguyễn thành động bớt bợp chập. có lẽ như vậy, tôi sẽ gặp trương tấn phụng lê khánh nghĩa. gặp phụng thì được, còn nghĩa có lẽ không nên. Như trung tá nói Ghế nhát nguy hiểm Luân lựa lời Nó nhát nhưng tuổi này bản thân với nhau Hai người khách vừa ra khỏi nhà Thì điện thoại treo Thiếu úy tường gọi lâm Xin nhắc phương án y Giống tường trĩnh thượng Mọi phương án đều cho tôi định Luân sẵn giọng Các thứ mà anh và thầy anh treo trao Chỉ là bột xà phòng Anh cần phương án y lắm phải không? Hành động duy nhất chứng tỏ các anh có mặt Nếu anh có thể thực hiện Thì anh tự làm lấy Không có xe bẫy Tôi không thích lối cắn lén hèn nhát Ông sẽ hối hận Anh muốn ân hận ngay bây giờ không? Lừng các máy bản tường trình những hoạt động của phái đoàn điều tra liên hiệp quốc theo thứ tự thời gian trích do văn thư ngày 4 tháng 9 năm 1963 để lên ông tổng thư ký liên hiệp quốc những đại diện thường trực của 14 nước: A Phú Hãng, Anh Syria, Campốt, Tất Lan, Guinea, Ấn Độ, Indonesia, Mông Cổ, Nigeria, Hội Quốc, Rwanda, Sierra Leone Somali, Trenite và Tobago Vậy sau có thêm hai nước Mali và Nepal Đã xin ghi vào chương trình nghị sự khóa 18 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc một vấn đề mới mệnh danh là sự vi phạm nhân quyền tại miền Nam Việt Nam Dân thư này được phát cho tất cả hội viên của Liên hiệp quốc ngày 9 tháng 9 năm 1963 ngày 13 tháng 9 năm 1963 Một bản giải thích sự việc trên cũng được trao đổi cho tất cả hội viên của tổ chức này. Trong phiên họp thứ 1232, ngày 7 tháng 10 năm 1963, Đại hội đồng đã xét đến điểm 77 của nghị trình. Sau khi đại diện nước Tích Lan trình bày khái quát vấn đề, ông chủ tịch Đại hội đồng tuyên bố có nhận được hai văn thư của ông trưởng phái đoàn Đà Quỷ của Việt Nam Cộng Hòa tai Liên Hiệp Quốc và độc Kha văn thư ấy. Một trong hai văn thư đề ngày 4 tháng 10 năm 1963 có lời mời như sau: Tôi được lệnh của chính phủ, tôi trao một bức thư mời qua sự trung gian của Ngài và của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, một số đại diện các nước hội viên đến diễn diệt năm trong một ngày gần đây để nhận xét tường tận thực trạng sự giao thiệp giữa Chính phủ và tập đoàn Phật giáo Việt Nam. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa trân trọng cảm tạ Ngài nếu được Ngài cho lòng giúp đỡ cho sự thành lập phái đoàn quan sát ấy. Sau đó, đại diện Costa Rica đề nghị Đại hội đồng nên nhận lời mời nói trên, đến tại chỗ quan sát một cách đứng đắn và tỉ mỉ tất cả các dự kiện có sẵn, Ông Chủ tịch yêu cầu Đại hội đồng chấp nhận lời đề nghị ấy với những lời lẽ như sau. Tôi yêu cầu Đại hội đồng cho biết có ai phản đối gì về ý kiến của Costa Rica đề nghị. Trước khi thảo luận nên chấp nhận lời mời của Chính phủ Cộng hòa Việt Nam cử một phái đoàn gồm một số đại diện của các nước hội viên đến Việt Nam để điều tra sự việc và phúc trình cho Đại hội đồng. Để Đại hội đồng bằng chào phúc trình ấy mà xét xử. Sau lời tuyên bố của ông Chủ tịch, đại diện Liên Xô đề nghị hội đồng nên yêu cầu hai đồng Chủ tịch của Hội nghị Geneva năm 1954 nhờ Quỹ hội quốc tế kiểm soát đình chiến mở cuộc điều tra và phúc trình cho hai đồng Chủ tịch để hai chị này phúc trình lại cho Đại hội đồng trước khi khóa họp thứ 18 của Liên hiệp quốc bế mạc Đại biểu Anh Quốc đưa ra những nghi ngờ về quyền năng của hai đồng chủ tịch, cũng như của Quỹ hội Quốc tế kiểm soát đình chiến về vấn đề này. Sau hai phát biểu ý kiến trên, đại diện xứ Costa Rica tuyên bố sẽ đệ trình một dự án giải quyết vấn đề này và yêu cầu ngưng phiên họp. Đề nghị này được 80 phiếu tán thành, không một phiếu nào phản đối và năm phiếu trắng. Trong phiên họp khoáng đại thứ 1239 của Đại hội đồng, ngày 11 tháng 10 năm 63, ông chủ tịch đã tuyên bố như sau: Trong phiên họp khoáng đại thứ 1234, tôi đã được Đại hội cho phép chấp nhận bức thư đề ngày 4 tháng 10 năm 63. Trong ấy, ông trưởng phái đoàn đặc ủy của Việt Nam Cộng hòa nhân danh tính phủ ông mời quý vị đại diện một số nước hội viên sang Việt Nam trong một ngày gần đây. Vì thế, tôi đã cử một phái đoàn gồm quý vị đại biểu các nước hội viên sau đây. A Phú Hãng, Ba Tây, Brazil, Tích Lan, Costa Rica, Đà Máy, Maroc và Nepal. Ông Rawat, đại sứ A Phú Hãng là trưởng phái đoàn. Nhiệm vụ của phái đoàn... Như đã định rõ trong văn thư ngày 4 tháng 10 năm 63 là đến Việt Nam Cộng Hòa để nhận xét tại chỗ tình hình của sự liên lạc giữa Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Phật giáo đồ của nước ấy. Phái đoàn phải lên đường càng sớm càng hay để bản phúc trình được để lên đại hội đồng trong khóa này. Sau khi phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc tại miền Nam Việt Nam được ông Chủ tịch đại hội đồng thành lập như trên, Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã bổ sung cho phái đoàn những nhân viên của văn phòng sau đây. Chánh thư ký ông John B. Humphrey Nhân viên báo chí ông Valiary Gigi Staridi Phụ trá chánh thư ký ông Ivan Klutem Phó tá chánh thư ký ông Alain Eldanger Nhân viên hành chính và tài chính Văn phòng Quỹ hồ quốc tế tại châu Á và diễn Đông ở giọng cát có cung cấp cho phái đoàn một phụ tá thông dịch viên diệt ngữ ông Đờ Fay Ley Villa Hong và một thông dịch viên Anh ngữ ra pháp ngữ cô G Basinet. Khi đến Sài Gòn ngày 24 tháng 10 năm 63 lúc 0 giờ 30 phút, phái đoàn đã được ông Phạm Đăng Lâm, Tổng thư ký Bộ Ngoại giao và các nhân viên khác trong bộ tiếp đón. Trước sự hiện diện của phóng viên báo chí trong nước và ngoài nước, ông trưởng phái đoàn lặp lại đại khái nội dung tuyên bố mà ông đã nói trước khi khởi hành. Ông nhắc lại sứ mệnh và dự định của phái đoàn là điều tra tại chỗ, nghe nhân chứng và thu thập những lời khiếu nại. Sau khi lặp lại lời kêu gọi với các thành phần liên hệ, đừng biểu tình, Anh nhấn mạnh vào sự không thiên vị của phái đoàn và nói thêm Chúng tôi đến đây với ý chí muốn biết rõ sự thật và tương trình các sự việc Các nhân viên của phái đoàn đến khách sạn Manchester lúc 2 giờ sáng. Ông trưởng phái đoàn liền triệu tập ngay một phiên họp của phái đoàn để nghiên cứu dự án chương trình mà Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đề nghị. Theo dự án này thì phái đoàn ở Sài Gòn 3 ngày đầu, rồi đi chuyến tàu để thăm viếng một ngôi chùa, lên Đà Lạt thăm viếng nhiều ngôi chùa khác, các trường học và các thắng cảnh. trong chương trình cũng có dự trù thăm viếng chùa Chiền và thắng cảnh ở Quế, Phan Rang, Phan Thiết, Bà Xuyên và Vĩnh Bình. ngày cuối cùng để dành cho sự thăm viếng một ấp chiến lược, vì thời gian đã quá khuya, ông trưởng phái đoàn đề nghị nên xem xét chương trình giữ trù cho ngày đầu là 24 tháng 10 năm 63 mà thôi. Phái đoàn chấp thuận chương trình của ngày đầu là diễn thăm xã giao ông Bộ trưởng Ngoại giao và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ý kiến ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và dự buổi tiệc do ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ khoản đẩy. Về các phần sau chương trình, phái đoàn ngỏ ý cần có thị giờ xem xét sau. Phái đoàn cũng quyết định Xin cho chính phủ biết, phái đoàn không nhận đề nghị của chính phủ là đài thọ tất cả chi phí tại chỗ của phái đoàn. Nhưng chỉ đại diện của chính phủ bảo rằng, vì lý do an ninh, chính phủ phải đảm bảo nhiệm sự di chuyển của phái đoàn. Ở trong xứ, phái đoàn đã chấp thuận đề nghị ấy. Nhận thấy khi vừa đến nơi, những xe hơi phái đoàn đều cấm quốc kỳ mỗi nước của nhân viên phái đoàn và quốc kỳ Việt Nam. Ông trưởng phái đoàn yêu cầu tất cả các xe hơi đều chỉ cấm cờ Liên hiệp quốc, bởi vì mỗi nhân viên của phái đoàn không đại diện cho nước họ mà cho Liên hiệp quốc. Chính phủ Việt Nam đồng ý là công xa của ông trưởng phái đoàn thì cấm cờ Liên hiệp quốc và cờ Việt Nam, còn các xe khác thì không cấm cờ gì hết. Trong phiên họp sau, ngày 24 tháng 10, phái đoàn nghiên cứu chương trình của chính phủ cho những ngày 25 và 26 tháng 10, dự án của chương trình ngày thứ hai giữ trù một cuộc yến kiến của ông tổng thống, một cuộc hội kiến với ông Ngô Đình Du, cố vấn chính trị của tổng thống, và sự viếng thăm ba chùa ở Sài Gòn để hội đàm với những hội viên của các hội Phật giáo. Phái đoàn quyết tâm chấp thuận chương trình ngày 25 tháng 10, nhưng ngỏ ý muốn chính phủ chờ vào ngày cuối của phái đoàn tại Việt Nam buổi tiếp tân mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao định tổ chức vào tối ngày 25 tháng 10. Phái đoàn cũng được chính phủ mời đến giữ chính thức cuộc tuyệt binh trong ngày quốc khánh 26 tháng 10. Phái đoàn quyết định nhận lời mời vì cho rằng khi Đại hội đồng Liên hiệu quốc chấp nhận thư mời của Chính phủ Cộng hòa Việt Nam cũng đã tiên đoán các trường hợp như thế rồi. Nhưng trước khi nhận lời, phái đoàn đã được chính phủ cam đoan là sẽ không đề cập một điều gì Phái đoàn cũng quyết định báo tin cho chính phủ Việt Nam biết Phái đoàn mong muốn hạn chế đến mức tối thiểu các lễ lạc, tiệc tùng và các cuộc du ngoạn. Mặt khác, phái đoàn sẽ ngỏ ý cho các nhân viên chính phủ mà phái đoàn sẽ tiếp xúc trong hai ngày đầu, biết rằng phái đoàn muốn tự sắp đặt lấy cuộc điều tra và chương trình hành động của mình. Trong buổi hội kiến đầu tiên với phái đoàn, ngày 24 tháng 10, ông Bộ trưởng Ngoại giao trong khi nhắc lại lời mời của chính phủ Việt Nam, có đoạn nhắc giới phái đoàn rằng phái đoàn sẽ được hoàn toàn tự do chi động và ông hứa sẽ làm những gì ông có thể làm được để giúp đỡ phái đoàn trong nhiệm vụ thu thập sự việc một cách khách quan và chu tư. Ông nói thêm chúng tôi không hoàn toàn sự hoàn toàn không có trong thế giới này, chính phủ không hoàn toàn các bộ trưởng không phải là những gì thánh nhưng chúng tôi Sẽ rất hân hạnh nghe những ý kiến của các ngài Và cố gắng sửa chữa những quyết định của chúng tôi Ông trưởng phái đoàn ghi nhận những lời cam kết ấy Và sau khi nhắc lại nhiệm vụ của phái đoàn Có cho ông bộ trưởng hay rằng Chương trình làm việc của phái đoàn Sẽ được trực tiếp trao cho ông Hay gián tiếp qua sự trung gian của ông tổng thư ký bộ ngoại giao Người đã được cử làm đại diện của chính phủ Bên cạnh phái đoàn Trong một cuộc diễn thăm xã giao của phái đoàn, cũng trong ngày ấy, tại Bộ Nội vụ ông Bộ trưởng cũng nói lại những cam kết và sự hợp tác của chính phủ, tương tự như những lời của ông Bộ trưởng Ngoại giao, sau khi thi hành xong chương trình của ngày đầu. Trong ấy có cuộc ý kiến Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, sáng thứ 2, 25 tháng 10, trong khi hội đàm với ông Ngô Định Du, cố vấn chính trị Tổng thống Phủ, Phái đoàn có đề cập một lần nữa về những hoạt động của phái đoàn. Theo lời yêu cầu của phái đoàn, ông Dù hứa sẽ gửi tất cả những tài liệu mà chính phủ có được trong vụ Phật giáo cho phái đoàn. Ông cũng hứa để cho phái đoàn đến thăm và trại giam trong ấy có những nhà sư bị bắt trong những vụ lộn xộn mấy tháng trước. Và các trại thanh niên trong ấy, một số thanh niên được gửi đến để thảo luận với chính quyền. Bye.